Bạn đang nghe chuyện tại website ngheaudio.net Tôi về đến nhà bà chủ thì trời lúc này cũng sụp tối hoàn toàn Bà với mọi người đang ngồi trong nhà để chờ đợi tin tức Cậu phòng dắt tôi bước vào trong rồi báo cáo lại tình hình ngoài bãi tràm Nghe xong mọi người lúc này chỉ biết thở dài, sầu dĩ Tôi đứng nép sang một bên Sự hối hận càng lúc càng xâm chiếm lên tâm trí của tôi Những câu mắng chửi của bà không còn đáng sợ với tôi nữa hơn ai hết tôi hiểu rất rõ là tôi không hề có lỗi nhưng tôi lại không có cách nào ngăn được cái cảm giác tôi lỗi trong lòng mình giá như tôi không rời đi tôi không bỏ mợ diệp lại một mình thì mợ ấy đã không bỏ trốn đúng là tôi không sai nhưng mợ diệp cũng không hề sai mợ ấy là một người bị bệnh một người mang trong mình căn bệnh trầm cảm đáng sợ Vậy mà tôi, một người lành lặn Lại không thể nào giữ được Một người bị bệnh Từ ngoài cổng lúc này Có tiếng kêu khóc vọng vào Tôi nhìn ra cổng thì thấy một người phụ nữ Tầm tuổi trung niên Đang được em trai của Mợ diệp Và một người đàn ông lớn tuổi Gương mặt thống khổ dìu bước vào Thấy bà ấy Bà Hằng liền đứng dậy Đi nhanh ra để tiếp đón Dì từ lúc này nói nhỏ vào tai của tôi Chả má của mợ từ tới đấy Tôi đứng nhìn bọn họ bước vào Người đàn bà luôn miệng kêu khóc gọi tên mợ diệp Bà ấy khóc ngất lên ngất xuống Trông thảm thương vô cùng Hai người bên cạnh là em trai Và ba của mợ diệp Cũng không khá hơn Những giọt nước mắt đau lòng Lăn dài trên má của người đàn ông lớn tuổi Tôi không biết Phải diễn tả cảm xúc lúc này của tôi như thế nào Chỉ thấy đau lòng cho bọn họ quá nhiều Bà chủ giải thích sự việc, mẹ của mợ diệp vừa nghe, vừa nỉ non, gọi tên con gái. Chợt, bà nhắc đến tôi. Mẹ mợ diệp hai mắt liền đò lên, bà ấy đứng bật dậy, gào lên và hỏi tôi. Đứa nào giữ con của tao? Đứa nào để con tao bỏ trốn? Người làm trong nhà đều im lặng, cả ông Năm cũng không muốn trả lời. Cuối cùng vẫn là bà chủ, bực dọc chỉ vào tôi. Là nó Vừa dứt lời Mẹ của mợ Diệp liền nhào tới chỗ tôi Bà tát cho tôi hai bàn tay Dù biết Nhưng tôi không chống cử Tôi không phản kháng hay né tránh Đánh được mấy cái Cậu Phong và cô Uyển đi tới can ngăn Cậu Phong kéo giữ mẹ mợ Diệp lại Sau đó quát lớn Này bác Chuyện này là ngoài ý muốn Mùa nó cũng không muốn chị Diệp có chuyện gì đâu Nó chồng còn Diệp Tại sao lại để con tôi bỏ trốn? Còn bé đang bị bệnh. Nó là ô xin. Nó phải có trách nhiệm chứ. Bây giờ ai đển con cho tôi đây? Nó có đển con cho tôi được không? Bà mợ diệp lúc này cũng không vui. Giọng của ông nặng nề. Thế thằng Luân đâu? Nó đâu rồi? Nó đang ở ngoài bãi tràm. Đợi tin của người nhái à? Người đàn ông sầu dĩ. Hai mắt thần thờ nhìn ra xa. Diệp ơi là Diệp. Con gái của ba đâu rồi hả con? Mẹ mợ Diệp thì khóc. Ba mợ Diệp thì như chết lặng. Em trai mợ thì đứng im lặng một bên. Không khóc cũng không làm náo loạn. Tôi lúc này được cô Uyển che chở. Đứng lặng lẽ sau lưng mọi người. Trái tim rất muốn khóc. Nhưng lý trí lại ngăn. Không cho nước mắt rơi ra bên ngoài. Tôi không phải là người bị hại. Tôi không được khóc Nếu như tôi khóc Sẽ trông yếu đuối và hèn nhát Ông nằm thấy mọi người chịu im lặng Lúc này ông mới cất tiếng Chuyện của con bé Diệp Tôi cũng hết sức đau lòng Bây giờ chúng ta nên bình tĩnh Đợi tin từ chỗ thẳng lãnh Con bé Diệp nó hiền lành Phước lớn, mạng lớn Tôi tin là con bé nó không sao đâu Rồi mọi thứ cũng qua thôi Lúc này bà Hằng cũng nói thêm Bà nói đúng rồi à Anh chị cứ bình tâm mà chờ tin còn bé nó không sao đâu Thẳng Luân ấy nhất định sẽ đưa nó về cho anh chị Mọi người nhất thời im lặng Chắc là trong thâm tâm mỗi người Đều có kết quả cho riêng mình Chỉ là bọn tôi đều đang đợi một tin may mắn Từ ông trời ban tặng mà thôi Nửa tiếng sau Cậu ba và cậu Tư về nghe cậu thông báo không tìm thấy xác của Mợ Diệp, trong lòng mỗi người vừa thấy vui nhưng cũng vừa thấy lo lắng và buồn bã. Không tìm thấy xác thì vẫn còn khả năng là Mợ Diệp chưa chết. Nhưng nếu như Mợ Diệp nghĩ không thông mà tự tử, thì chuyện không tìm thấy xác lại là chuyện không tốt một chút nào. Thấy mọi người im lặng, cậu ba lúc này mới lên tiếng. Ông chú nhìn thấy có người tự tử ở bãi trà cũng không chắc chắn đó là Diệp nhà mình vì lúc đấy ông ấy chạy tới thì người tự tử đã chìm hẳn xuống dưới nước rồi ông ấy tả lại là thấy một người con gái còn trẻ tóc dài, mặc đồ ngủ không nhớ rõ màu sắc còn gương mặt thì ông ấy nhìn không rõ vì thời gian Diệp nhà mình mất tích vừa hay lại khớp với thời gian người xấu số kia tự tử nên bọn mình cứ nghĩ là Diệp nó tự tử ngoài ra cũng không có thông tin nào hay là ai thấy chắc chắn người tự tử đó là Diệp Cậu bà nói xong, dừng một lát, rồi lại tiếp tục nói tiếp. Trước mắt đệ còn cho người đi tìm trên cồn, rồi tìm các vùng lân cận. Phía công an cũng xuống lấy thông tin lúc nãy, để giúp gia đình mình nhanh chóng tìm ra em Diệp. Lát nữa luân lên phòng kiểm tra xem, Diệp nó có viết thư từ gì không? Sau đó chúng ta mới tính tiếp được. Chuyện quan trọng trước mắt là phải tìm cho ra Diệp. Người sống ấy, phải tìm cho ra, còn người chết nhất định. Phải tìm thay xác Mọi người nên nén đau lòng Cùng nhau đi tìm Diệp đi Bây giờ có trách ai Thì cũng không đem Diệp trở về được cơ mà Nghe cậu bà nói xong Mẹ của mợ Diệp phản đối Bà chỉ thẳng tay vào tôi Sau đó gào lên Là do nó Tất cả là do nó Nên con của tôi mới có cơ hội bỏ đi Nếu không phải tại nó Thì con Diệp nhà tôi Nó không ra nông nỗi như bây giờ Cậu ba trao mày, phản bác. Còn biết là bác đang đau lòng cho Diệp, nhưng bác trách con bé nhà con cũng không đúng. Diệp nó có ý định muốn đi, bữa nay không đi thì ngày mai ngày mốt, em ấy cũng tìm cách mà bỏ đi. Mùa chỉ làm đúng phận sự của con bé, nó làm sao biết được là Diệp lừa nó để bỏ trốn. Mọi người trách con bé, chỉ tội cho nó thôi. Vậy thì tôi phải trách ai đây? Trách chồng nó hay trách gia đình các người không lo được cho con gái tôi? tuổi gả nó cho thằng Luân. sùng sướng chưa được bao nhiêu thì con tôi chết. Chồng mình thì mang bệnh trầm cảm. Bây giờ thì nó bỏ đi, không biết sống chết ra sao? Các người nói đi. Không trách các người thì tôi trách ai? Trách vợ chồng già tôi bỏ bê con cái sao? Cậu bà nghiêm mặt. Tôi thấy rõ ánh mắt của cậu sắc lạnh, giọng nói trầm xuống. Đau lòng cho em Diệp thì nhất định ai cũng đau lòng quy tội cho ai cũng không đúng Ở đây có nhiều chuyện không rõ ràng Hai bác tốt nhất là nên im lặng và đợi tin Hai bác là mẹ của Diệp Diệp là em dâu của con Nên có nhiều chuyện con không tiện nói ra trước mặt nhiều người Hai bác nên tiết chế lại một chút à bà mợ Diệp chừng mắt hoàng hốt nhìn cậu ba Mẹ mợ Diệp lúc này sừng cổ định nói lại Liền bị ba của mợ Ngăn không cho nói nữa Nhất thời không khí trong nhà Có chút mưa to gió lớn Cậu ba thần sắc không hề muốn nhượng bộ một chút nào Bất chợt Tôi cảm thấy cuộc hôn nhân của mợ diệp Với cậu Tư Có chút gì đó Liên quan đến thương mại Và bị gượng ép Lúc này em trai của mợ diệp đi tới Cậu ấy hòa giải không khí căng thẳng trong nhà Ba, mẹ Anh Lãnh nói đúng Hai người đừng có nóng vội Biết đâu chị hai chỉ đang đi đâu đó thư giãn thôi Cứ bình tĩnh Đợi kết quả chỗ anh hai à May là còn có người em trai Của mợ diệp hiểu chuyện Nếu không thì có một trận tranh cãi nảy lửa xảy ra rồi Cậu tư đứng một bên im lặng nãy giờ Đến giờ cậu mới mệt mỏi Cất tiếng Hùng này Em đưa ba mẹ về trước giúp anh Ba mẹ Hai người về nhà nghỉ ngơi trước Đợi tin tức của con Tìm được Diệp, con sẽ gọi thông báo cho hai người. Bây giờ con xin phép, con lên phòng trước, con hơi mệt à. Nói xong cậu cúi chào ba mẹ vợ, rồi bỏ về phòng. Bà chủ thấy con trai mình như vậy, bà đau lòng không thôi. Còn mẹ của mợ Diệp, bà ấy hình như không thích hành động bỏ lên phòng trước của cậu Tư. Còn tôi, tôi dõi mắt nhìn về phía mẹ của mợ Diệp với con mắt nhìn người của mình. Tôi có thể đoán bà ấy khá là khó tính, nếu không nói là dữ dằn. Nhưng ngược lại, ba của mợ Diệp thì trông có vẻ hiền hơn, em trai của mợ lại khá là ôn hòa. Chỉ là không hiểu lý do vì sao cậu ba có vẻ không thích gia đình mợ Diệp tới như vậy. Nếu dựa vào những dữ liệu mà tôi có được, chả phải là cậu ba và mợ Diệp thân với nhau lắm sao? Hay là từ đó tới giờ là tôi hiểu nhầm cậu ba chứ? Em của mợ Diệp đưa ba mẹ cậu ấy về. Còn cậu ba thì đi ra ngoài có việc. Ông nằm với bà Hằng cũng về phòng nghỉ ngơi. Người làm trong nhà cũng về phòng tắm rửa để ngủ sớm. Nhà bà chủ hôm nay sáng đèn. Tới nửa khuya mọi người mới chịu đi ngủ. Tôi biết mọi người, không ai trách tôi. Ai cũng nói rằng là do tôi xui xẻo. Chứ chuyện mợ Diệp mất tích không phải là lỗi của tôi. Tôi cũng biết là như vậy. Nhưng tôi nhất thời không thể nghĩ là hoàn toàn tôi không có lỗi lầm được mợ diệp còn sống thì không sao nhưng nếu như mợ diệp tự tử chắc là tôi ân hận và ám ảnh suốt cuộc đời này mất người là do tôi trông tôi không thể nói phủi bỏ là phủi bỏ hết tất cả được đêm càng về khuya tôi càng không ngủ được trằn trọc tới lui tôi quyết định đi ra ngoài ngồi cho thoải mái đầu óc thầy gấu con vẫn còn thức Tôi liền dắt nó đi dạo. Tìm ghế đá ngồi xuống. Tôi thở dài nhìn lên trời cao. Lòng thấp thòm, buồn bã không tả xiết. chợt nghe tiếng, con gấu con sủa lên hai tiếng. Sau đó là im bặt, Tiếp sau đó là động tác quẫy đuôi mừng rỡ. Ngọ sàng mới biết là cậu ba vừa về. Thấy cậu. Tôi không thiết tha gì chào hỏi. Mặt cứ đần thối ra. Đến khi con gấu, nó cảm thấy chán. Nó không thèm chơi với tôi nữa. Lúc này cậu ba mới đi tới chỗ tôi. Cậu ngồi xuống ghế, thở dài một hơi, sau đó ngước mặt nhìn lên trời cao. Ai chả, hôm nay trời đẹp thế này. Sao giờ này không ngủ mà còn ra đây? Em không ngủ được ạ. Nghe nói mẹ Diệp đánh à? Có đau không? Đau chưa cậu. Nhưng em không trách bà ấy được. Cũng là do bà ấy sót cho con. Nếu vậy... Ba cô thấy cô bị đánh Ông ấy có sót cho cô không? Tôi nghe xong hơi sững người Môi mím chặt lại nhìn cậu không trước mắt Cậu bà thấy tôi nhìn Cậu chợt nói Ai cũng biết Diệp bỏ đi Không phải là lỗi của cô Cô cũng không cần Phải chịu đựng như vậy chứ Nếu có trách là trách số phận nghiệt ngã Cô vô tình bị chọn làm tấm bia cho mọi chuyện mà thôi Tôi rũ mắt cười khẽ Lỗi không phải của em Nhưng thân phận của em không giống mọi người trách là trách em xuất thân không tốt Không đủ năng lực để bảo vệ cho bản thân mình Mẹ của mợ Diệp đánh em Em cũng uất lắm Nhưng em không có quyền Và không được phép đánh lại Cậu có biết không Giá trị con người của em Nó không bì được với giá trị con người của cậu Phản kháng chỉ làm em có thêm rắc rối Chả giúp ích được gì cho em cả như vậy gọi là cam chịu sao không hẳn là cam chịu mà đó là chấp nhận thực tại suy nghĩ sáng suốt đấy bà cô dạy cô rất tốt ba em mà biết cậu khen thế này chắc là ông ấy vui lắm em là niềm hãnh diện của ông ấy mà cậu bà đột nhiên nhìn tôi cậu đứng dậy đi tới ghế của tôi cậu ra hiệu cho tôi ngồi nhích vào sau đó cậu liền ngồi xuống bên cạnh quay sang nhìn tôi giọng của cậu trầm khàn khóc đi khóc được rồi đây tôi nhìn cậu môi mím chặt sự ngỡ ngàng không nói được nên lời cậu kêu tôi khóc tôi có phải yếu đuối muốn khóc đâu làm gì có chuyện đó cậu ba xoa xoa tóc cho tôi giọng của cậu dịu xuống cô gồng như thế đủ rồi trước mặt tôi không cần tỏ ra bất bại Muốn khóc thì cứ khóc, khóc cho nhẹ lòng. Bị đánh đau thì cứ khóc, bị chửi oan thì cứ khóc, sợ hãi thì khóc, mệt mỏi cũng cứ khóc đi. Hai mắt của tôi đỏ lên, tất cả sự dồn nén tích tụ đều như muốn bung trào ra bên ngoài. Có tôi ở đây rồi, không ai dám đánh cô, mắng cô đâu. Cố gắng lên. Hai chữ cố lên, nó như phá đi sự chịu đựng quá tải trong lòng của tôi. Tôi chợt ỏa lên khóc, khóc như một đứa trẻ bị mẹ mắng. Có lẽ ngày hôm nay tôi đã quá mệt mỏi rồi, hoặc là những ngày qua tôi đã chịu đựng quá đủ. Tôi ngồi một bên, khóc lóc như một đứa con gái thất tình. Cậu bà thì ngồi bên cạnh, im lặng lắng nghe tôi tỉ tê và than thở. Có khi cậu xoa đầu của tôi, có khi lại vỗ vỗ nhẹ lên tay của tôi đồng cảm. Đợi khi tôi khóc xong Nước mắt lúc này khô hết Cậu mới nói với tôi Nhẹ lòng chưa Bây giờ đi ngủ nhé Thôi được rồi Ngủ đi Ngày mai còn nhiều việc phải làm lắm đấy Đừng lo tôi vẫn còn ở đây Tôi gật đầu và nhìn cậu Trái tim đang giống như bông hoa héo Tự dưng lại được tưới nước Và tươi tỉnh hẳn ra Cái cảm giác này Giống như là tôi đang say nắng cậu vậy Không Cái gì mà say nắng chứ Điên tôi đừng có điên như vậy Ba ngày sau Cậu bà cho ngưng việc thuê người nhái Vì dòng dã ba ngày đều không tìm được Một manh mối nào về người tự tử dưới sông Có khả năng cái xác Đã trôi đi rất xa rồi Không còn ở xung quanh bãi tràm nữa Phía công an cũng chưa có tin tức gì Việc tìm người dường như là rơi vào ngõ cụt bà mẹ mợ diệp khóc đến ngã quỷ Họ lập bàn thờ ngoài bãi tràm Rồi mời thầy cúng về làm lễ cầu siêu cầu vong cho mợ Ông Nam và cậu Tư không đồng ý Để cho ba mẹ mợ diệp làm như vậy Nhưng cản họ, họ không đồng ý Hết cách, cậu Tư để cho họ muốn làm gì thì làm Cậu không lên tiếng càn ngăn nữa Đến chiều, bà mẹ Mợ Diệp muốn về nhà bà chủ lập bàn thờ cho con gái, nhưng cậu Thư nhất quyết không đồng ý. Cậu nói Mợ Diệp chưa tìm được xác, cậu không chấp nhận là Mợ đã chết. Cả ông Năm và cậu ba cũng đều không đồng ý với ý kiến này. Bà mẹ Mợ Diệp đùng đùng tức giận, mắng chửi bên đây là không có tình người, ép chết con gái của bà. Bây giờ phủi mông, không nhận con dâu. Bà chủ có hơi khó xử, nhưng ông Năm cứng rắn không nhân nhượng. Con gái ông bà chưa rõ sống chết thế nào, mà ông bà vội vàng đi lập bàn thờ. <cười> người mẹ như bà thật sự là quá tốt nhỉ. Mẹ mở diệp ôm bài vị bằng giấy của con. Bà tức giận, chỉ thẳng vào mặt của ông cụ. Củ. <cười> Cứ để đấy mà xem, tôi không để yên cho các người đâu. đủ ác độc, mất nhân tính. Nói xong bọn họ kéo nhau về, còn bọn họ muốn làm gì tiếp thì tôi không thể nào biết được. Đêm xuống, tôi đi ngủ rất sớm. Không biết thế nào tôi lại nằm mơ, trong giấc mơ kỳ lạ. Tôi mơ thấy bà cúng. Bà ấy đứng trước đầu giường của tôi, gõ vào chán của tôi công cốc. Bà lớn tiếng nói với tôi. Cô khóc cái gì? Tội tình gì phải khóc? Bị lừa mà còn không biết. Đúng là ngu. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, trong trạng thái lơ mơ. Ai mắt thâm đen vì đêm hôm qua tôi không ngủ được. Dì Tư thấy tôi ơi oải quá, dì cho tôi ngủ thêm một lát nữa, nhưng mà tôi bảo thôi. Có cho tôi ngủ thêm ấy thì tôi cũng không ngủ được. Mọi người luôn nghĩ là do tôi cảm thấy có lỗi chuyện của mợ Diệp nên ăn ngủ không ngon. Đâu có ai biết lý do tôi không ngủ được là vì đêm qua tôi nằm mơ một giấc mơ hết sức kỳ lạ. Bà cũng làm sao Lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi nhỉ Đã vậy còn nói một câu hết sức khó hiểu Cô khóc cái gì Tội gì phải khóc Bị lừa mà còn không biết Đúng là ngu Rốt cuộc câu nói này là sao Bị lừa ư Nhưng mà ai lừa tôi mới được chứ Đơn giản là mợ diệp lừa tôi Để bỏ trốn Hay là có chuyện gì khác mà tôi chưa được biết Thật tình Bà cúng ơi là bà cúng Bà sống hay chết gì Thì bà nên nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi chứ Tôi gặp bà hai lần Một là ở nhà bà Lần này là trong giấc mơ Chưa lần nào tôi hiểu được lời của bà nói Nói gì không chịu nói Nói giữa trường rồi lại cắt ngang Úp úp mở mờ Kỳ quái quá Hai tuần sau Chuyện tìm kiếm mợ diệp Không thấy khả quan hơn hễ có ai nói gặp được người giống như mợ Là cậu Tư cho người đi tìm ở đó Nhưng mọi cố gắng của cậu Tư đều không được đền đáp Đã gần nửa tháng trôi qua rồi Cậu vẫn chưa tìm thấy mợ mợ Diệp rời đi Chắc là chỉ là ngẫu hứng Muốn bỏ đi Bởi vì cậu Tư không tìm được điểm gì bất thường Ở trong phòng ngủ của cậu Điện thoại của mợ vẫn còn Túi sách của mợ Không có thứ gì mất đi mợ giống như là bốc hơi khỏi thế giới này vậy Nhưng bật sâu trong thâm tâm của tôi Tôi vẫn không nghĩ là mợ diệp đã chết Tôi có lòng tin vào giấc mơ kỳ lạ của mình Tin là giấc mơ đấy Không phải là do tôi tưởng tượng mà ra Hơn một tháng trôi qua Nhà bà chủ sống trong không khí gượng gạo và mệt mỏi Cậu Tư thì lầm lì ít nói Sáng đi sớm, tối về muộn thỉnh thoảng lại ngửi thấy mùi bia rượu nồng nạc trên người cậu Bà Hằng lo lắng Cố gắng khuyên nhủ cậu Tư đủ kiểu. Cậu bà cũng thường xuyên động viên tinh thần của người em trai mình. Ai nói gì hay khuyên nhủ gì thì cậu Tư đều nghe hết. Nhưng mà cậu có để vào trong lòng hay không thì không ai biết. Cậu Tư cứ im im không nói nang gì. Một câu thở than hay trách móc cậu cũng chưa từng nói ra. Lớp học tình thương của cô Uyển xây xong. Tôi và cậu Phong chính thức trở thành người dạy chữ cho bọn nhỏ Ban đầu thì không có hứng thú cho lắm Nhưng càng làm thì càng thấy mê Nhìn bọn trẻ ham học mà thấy thương lắm Nhớ tới hồi còn nhỏ Tôi cũng ham học Y như vậy Sáng tới chiều tôi làm việc cho nhà bà chủ Đến tầm 5-6 giờ Tôi xin phép bà đi dạy học Giúp cô Uyển Bà chủ thật sự Không thích tôi đi làm mấy chuyện bao đồng này Nhưng sau lưng có cậu ba chống lưng Rồi thêm cả ông Nam ủng hộ nhiệt tình Nên dù không thích Thì bà bắt buộc phải thích Tối nay tôi đi dạy học về trễ Cô Uyển thì có công chuyện Đi tới sáng mai mới về Nên bữa nay tôi đi dạy học một mình Về tới nhà Thì trời cũng khuya rồi Trong nhà mọi người đi ngủ cả hết Đang định đi về phòng ngủ Thì gặp cậu Tư Đang ngồi uống rượu một mình ngoài vườn Thấy cậu Tôi nửa muốn đi tới, nửa lại không Đứng suy nghĩ một hồi Tôi quyết định đi tới hỏi thăm cậu Cậu Tư Khuya rồi cậu đừng uống nữa Cậu đi ngủ đi Mùa về đây à Dạo này làm cô giáo rồi cơ à Cậu Dạo này cậu uống nhiều lắm Coi chừng cậu bị nghiện đấy Cậu mà nghiện cái gì Em đừng có lo Nói rồi cậu lại rót một ly đầy đang định sẽ đưa vào miệng để uống Thì cậu lại ngước sang nhìn tôi Mắt khẽ híp. Sao em không về phòng đi Em đứng đây nhìn cậu làm gì Tôi nhìn cậu chăm chăm Dưới cái nhìn tò mò của cậu Tôi ngồi ngay xuống đối diện Cầm lấy ly rượu trên tay của cậu Sau đó uống cạn Thật sự là đắng nồng kinh dị Cái thứ quỷ này tại sao lại khó uống như vậy Nhưng cậu Tư lại thích như vậy ư mua em làm cái gì thế hả Em có biết uống đâu Tôi lắc lắc cái ly rượu trên tay Sau đó cười nhẹ Thì bây giờ em biết uống rồi này Thấy cậu đang buồn Nên em ngồi đây tâm sự với cậu Cho cậu đỡ buồn Cậu muốn uống một mình Em đi vào trong đi Cậu uống một mình hơn tháng nay rồi Nếu như cậu buồn Cậu nói ra đi Em nghe hết, chứ cậu cứ nhậu nhạt kiểu này. Bà với ông Năm, đau lòng lắm. Cậu Tư giành lấy ly rượu trên tay của tôi, cậu rót một ly uống cản. Em là con nít, biết cái gì mà nói. Cậu không buồn, có cái gì phải buồn chứ. Đợi cậu uống xong xuôi, tôi giành lấy ly rượu sau đó rót tiếp một ly khác, nhắm mắt nhìn ly rượu. Tôi nín thở và dốc cạn một ly, sau đó khè ra một hơi đầy mùi rượu. Cậu Tư nhìn tôi không chớp mắt, còn tôi thì lại cảm thấy nề phục tôi biết bao nhiêu. <cười> cha con tôi chưa bao giờ uống rượu. Nếu như cha tôi mà biết thế này, chắc chắn ông ấy sẽ cạo đầu tôi. Tôi uống xong ly đó, cổ họng khát nước dữ dội. Cậu Tư nghe tôi kêu réo muốn uống nước, cậu liền bước vào trong nhà rót cho tôi một ly nước đầy Lúc cậu đi ra Tôi đã lén uống thêm hai ly rượu nữa Đầu óc có vẻ ngáo ngáo Không còn được tỉnh táo nữa rồi Tôi uống hết ly nước lạnh Vừa uống vừa nói Cậu Em biết là cậu thương mợ, mợ đi như thế Cậu buồn là đúng Nhưng mà bà thương cậu Ông năm Rồi cậu ba cũng thương cậu Cậu buồn một Buồn hai Mấy người đó buồn chín buồn 10 Cậu phải giống như em đây này Em luôn tin là mợ Diệp chưa chết Mợ đang còn sống rất vui Cậu Tư nghe xong cười nhạt Mắt cậu buồn so Diệp còn sống sao? Nếu như còn sống tại sao không quay về? Ai mà biết tại sao mợ Diệp không về Nhưng mà em dám chắc là mợ còn sống Cậu tin em đi Em nói không sai đâu Còn mà cậu cứ buồn thế này là mất hết tương lai Mợ Diệp mà biết cậu thiếu ý chí thế này Mợ chắn Mợ bỏ đi luôn Mợ không về đâu Mình là đàn ông mà cậu Đàn ông phải nuốt lệ vào trong lòng Cho dù có chuyện gì Phải mạnh mẽ lên Em nói kìa Giống như một người đàn ông vậy Biết đâu em lại chuyển giới Em bê đê. Em nói đùa đấy Cậu đừng có tin Mà cái này em nói thật Cậu đừng buồn nữa Con người có phúc có phần nhiều khi mợ Diệp đi như vậy, mợ Diệp lại thấy thoải mái hơn rồi sao? Em thấy mợ Diệp đang uất quá, mợ đi giải tỏa căng thẳng rồi mợ về, mình buồn mình nhớ mợ thật, nhưng biết mợ vui vẻ là được rồi. Em nói có đúng không cậu? Chính xác chưa? Lúc này cậu Tư nhìn tôi, giọng nói nghiêm chỉnh. Em tin là mợ Diệp còn sống sau mùa. Em tin. Em không biết nói sao cho cậu hiểu, nhưng mà em tin là mợ còn sống. Chắc chắn bây giờ, mợ đang đi đâu đó thôi. Và nhất định, mợ sẽ quay về. Còn nếu... như mợ em không về nữa. Mợ em muốn đi luôn thì sao? Thì chịu chứ làm sao hả cậu? Có duyên gặp gỡ mà không có phận trăm năm. Coi như là ý trời. Mình thương người ta, mà người ta không thương mình. Thì thôi. Ông trời... Ông ấy sắp xếp hết rồi cậu ạ Thì ra chia ly cũng là chuyện tốt sao Đúng, đúng rồi cậu ạ Và rồi sau đó Tôi ngủ quên lúc nào không hay Mãi đến sáng hôm sau Dì tư lấy tay vụt vào người tôi vài phát Tôi mới có thể tỉnh dậy Ôm cái đầu nặng như trì Tôi ngồi thù lù một đống trên giường Nghe dì tư giáo huấn Dì chửi tôi Đến khi nào khô cổ thì mới chịu dừng lại. Sau khi nghe chửi một trận, tôi đứng dậy đi tắm rửa đánh răng các thứ. Cổ họng đau quá, nên tôi bỏ luôn bữa sáng, chỉ cầm chừng bằng một ly nước ấm cho đỡ đau. Bây giờ tỉnh táo lại rồi, tôi mới cảm thấy sợ hãi vì những chuyện mà tôi làm tối qua. Mẹ ơi, tôi vậy mà đi uống rượu lại còn đòi uống chung với cậu. Cũng may là tôi còn nhớ được chuyện tối qua. Nhớ cả những gì tôi nói Trong lòng tôi mới cảm thấy đỡ sợ hơn Bởi vì đêm qua mày quá tôi không lỡ lời Nói chuyện gì bậy bà gì Tư Rồi tối hôm qua cậu Tư kêu gì ra hốt con vào đây à Là cậu ba dinh mày vào đây Giao cho con Hồng đấy Cậu ba á Sao lại có cậu ba ở đây Con nhớ con nhậu chung với cậu Tư cơ mà Mày hỏi tao rồi tao hỏi ai Lúc tao ra thì thấy mày té lên té xuống, cậu ba sách đầu mày vô thôi, cho tao có biết cái giống gì đâu mà hỏi. Này, mà mày cũng quá trời quá đất rồi nhá, con gái con lứa tập tành ăn nhậu. Tao mà thấy một lần nữa là tao nói lại với bà đấy. Tôi cắn mồi oan ức, tôi chỉ là có ý tốt muốn chia sẻ nỗi buồn với cậu Tư thôi. Ai bảo rượu uống vào lại say xỉn như thế, có trách ý, là trách ông bán rượu. Chưa tôi uống vào tôi xỉn là bình thường Tự nhiên bị chửi quá chừng Rồi mai mốt ai mà dám uống đây Thay mặt của tôi càng lúc càng ngu Dì tư quyết định chửi tôi thêm nửa tiếng Sau đó mới bao dung tấm lòng Cho tôi vào ngủ chưa Ngủ thêm được một giấc Đầu óc của tôi mới tỉnh táo ra vẻ gật gù say rượu Không còn nữa Buổi chiều hôm đó tôi có thể làm việc bình thường trở lại Tới chiều tối, tôi cứ thấp thỏm canh trường cậu Tư. Tôi đợi cậu về để nói lời xin lỗi chuyện đêm qua. Thấy xe của cậu chạy vào trong sân, tôi liền đi nhanh ra đợi sẵn, giọng ấp úng Cậu, chuyện tối qua cho em xin lỗi. Có cái gì đâu mà xin lỗi. Em nói đúng mà mùa, mọi chuyện đều có ông trời sắp đặt hết rồi. Nhưng, nhưng mà em, tại em mà mợ diệp. Không phải tại em đâu là tại dì muốn đi. Cậu thật sự không hề trách em. Nếu mà cậu trách ấy thì cậu không cho em ở đây nữa rồi. Đừng suy nghĩ như vậy nha. Lỗi không phải là của em. Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, lỗi không phải là của em. Tôi nhìn cậu, trong mắt của tôi lúc này, cậu Tư thật sự rất trững chạc, là kiểu đàn ông nhẹ nhàng thấu tình đạt lý. Kể từ khi bước chân vào ngôi nhà này, tôi có ấn tượng rất tốt về cậu Tư. Một người đàn ông đẹp trai phong độ, có học thức, đối nhân xử thế ôn hòa, hiểu biết nhiều và sống rất có tình cảm. Thời gian qua, chắc hẳn cậu đã sốc lắm. Chỉ khi bế tắc thực sự thì một con người điềm tĩnh như cậu mới dùng bia để giải quyết nỗi buồn khó nói. Chẳng hiểu tại sao tôi tự dưng lại cảm thấy đồng cảm với cậu. Cậu vào trong thay quần áo, em cứ làm việc của mình đi. Dạ, thưa cậu. Cậu từ đi rồi, tôi tự dưng thấy trong lòng nhẹ nhóm hẳn ra, cái cảm giác như vừa buông bỏ được một chiếc ba lô, nặng cả chục ký trên vai. Dù có trăm, có triệu người bảo là lỗi không phải do tôi, thì tất nhiên không bằng một câu thật lòng của cậu. Vì hơn ai hết, tôi thấy được sự mất mát của cậu là quá lớn. Chỉ khi cậu nói tôi không có lỗi, tôi mới thực sự nghĩ rằng bản thân tôi không có lỗi. Tối hôm đó tôi xin cô Uyển nghỉ dậy một hôm. Cũng may là cô Uyển đi công chuyện về sớm nên cô ấy thay tôi dạy cho bọn trẻ. Uống rượu thì cũng uống rồi. Rượu nó cũng theo cái đường nào đó mà đi ra khỏi cơ thể của tôi từ lâu rồi. Vậy mà không hiểu tại sao đầu của tôi lại đau như thế này không biết. Đã giờ uống mấy viên giảm đau rồi mà đầu óc của tôi cứ còn ong ong tê tê. Thật sự là mệt mỏi. Cả ngày lại không ăn được tí cơm nào Chị Hồng thấy thương Liền nấu cho tôi tí cháo Ăn xong tôi lên phòng đi nằm Ngủ một giấc đến sáng mai Tinh thần lại sàng khoái trở lại Đầu óc của tôi cũng không còn đau nhức Giống như ngày hôm qua nữa Sáng sớm tôi lại dậy quét sân Cậu ba đi tập thể dục về Nhìn thấy tôi Cậu liền đi tới Tỏ thái độ Bây giờ mới tỉnh đấy à Nghe giọng điệu là biết cậu đang muốn gây chuyện với tôi, mà không trả lời thì cậu điên lên, cậu trừ lương thì còn chết. Dạ thưa cậu, lát nữa có rảnh không? Dạ có chuyện gì không ạ? Thì tôi hỏi cô là cô có rảnh không? Nhìn mặt cậu ba rất là nguy hiểm, để bảo toàn số mạng tôi liền lắc đầu trả lời ngay. Dạ không rảnh ạ, công việc của em còn nhiều lắm. Mà cậu cần em mua cái gì cho cậu à? Thì cũng không có gì. Tưởng cô rảnh. Tôi chở cô đi nhậu. Thấy chưa biết ngay mà. Nhìn cái mặt của cậu ta kìa. Quá đáng ghét. Thấy tôi im re không nói gì. Cậu ba lúc này lại dịu giọng xuống. À quên. Đêm hôm đấy. Cô nói gì với tôi? Cô có nhớ không? Em có nói gì bậy bạ à cậu? Có phải không cậu? Cậu nói em nghe đi ạ Cô quên sao Cô định bỏ con giữa chợ sao Càng nói tôi càng cảm thấy hoang mang Tôi thật sự không nhớ Tôi đã nói gì với cậu Cậu ba Hôm đấy em say rượu Em có nhớ gì đâu ạ Cậu đại nhân đại lường Cậu nói cho em nghe đi ạ Cậu bà liếc nhìn tôi Ý tứ không còn vui vẻ nữa Nếu như không nhớ thì thôi, tôi không rảnh đâu mà kể lại. Thấy cậu bà có ý định bỏ đi, tôi liền chạy tới càn lại, giữ lấy tay của cậu, tôi gãi đầu, ai nấy. Khoan đã cậu, nói thật là em không nhớ, nhưng nếu em có nói cái gì mà làm cho cậu giận ý, cậu bỏ qua cho em nhé. Cậu cũng biết mà mấy người say xỉn, đâu có khống chế được hành động và lời nói của mình đâu ạ. Cậu ba nhìn tôi, mắt khẽ híp lại. Thật là cô không nhớ. Vâng, em không nhớ. Tôi tính nói với cô là tôi... Tôi thấy đề nghị của cô cũng được. Tôi sẽ xem xét lại. Đề nghị ạ? Đề nghị gì hả cậu? Thì đề nghị hôm đấy cô nói. Em nói rồi là em quên. Em không nhớ mà. Cậu ba cậu nhắc lại đi ạ. Cô tự mà nhớ lại đi. Tôi không nhắc Nói xong cậu ba quay người bước đi Tôi muốn chạy theo để hỏi Nhưng bị cậu cản lại Quay người lại đối diện nhìn tôi Cậu nheo mắt cười rất khẽ Thật sự là tôi cũng rất thích Lời đề nghị của cô Nói thật đấy Nói xong cậu quay người bỏ đi Để lại tôi một mình đứng gãi đầu ngáo ngơ Không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra ban nãy cậu ba nói là rất thích lời đề nghị của tôi Nhưng mà hôm đó Tôi nói cái gì nhỉ Tại sao tôi không nhớ gì vậy Mà nhìn cái vẻ mặt bí hiểm của cậu ba Tôi không nghĩ Là tôi nói cái điều gì đó bình thường Giống như người ta đâu Dùng mình một cái Lo lắng quá đi mất Đụng tới ai chứ Đụng tới cậu ba Chắc là tôi không còn dư được một ngàn nào Để trả nợ cho cha tôi Cầu trời độ hộ cho tôi Tai qua nạn khỏi. Sợ quá đi mất. Sắp tới là lễ mừng thọ của ông Năm. Nghe dì Tư nói, ông Năm làm lễ mừng thọ ở nhà ông ba. Ban đầu định làm ở nhà bà Hằng. Nhưng sau vụ mất tích của mợ diệp, ông Năm sợ bên nhà thông gia dị nhỉ, nên mới quyết định làm ở nhà cậu chung. Tôi thì phận làm công, nên không để ý lắm đến mấy chuyện này của bà Hằng. Bữa đó bà Hằng có bảo tôi, nếu như tôi rảnh Thì qua phụ bưng bê Còn nếu không ấy, Thì ở nhà đi dạy học cho bọn trẻ Vụ của mợ diệp Ông Năm có cho mời bạn của ông Là một thầy cao tay Sống ở vùng thất sơn Về xem thử tung tích của mợ diệp Đang còn sống hay đã chết Nghe đầu là nay mai Ông ấy sẽ tới Mà coi bộ bạn của ông Năm Là một thầy rất cao tay Tất cả cậu ba cũng kính nể Mấy phần mà chào đón Càng nghe nói nhiều, tôi lại càng háo hức muốn được gặp ông ấy. Một phần khác, lại nôn nóng muốn biết tin tức của mợ diệp như thế nào. Đêm xuống, đầu óc có hơi đau nhức. Tôi đi dạy học về là lao ngay vào phòng ngủ, quên cả sắt gấu con đi dạo. Ngủ chập chờn không được sâu giấc, tôi lại mơ màng thấy bà cúng. Không rõ là người hay ma, nhưng hình ảnh bái đến gần tôi thì rất thật bà cúng ngồi xuống cạnh giường tôi dặn dò biểu cảm trên gương mặt vô cùng lo lắng và gấp gáp ngày mai cô đi tới nhà tôi tôi để chìa khóa dưới chậu phát tài trước cửa vào nhà cô lấy chìa khóa mở tù thờ rồi lấy ra một cái hộp gỗ trong đó có một đồng xu bằng vàng cô đem đồng xu đi tới nhà bà chín tàu đưa đồng xu đó cho bà ấy coi bà ấy sẽ có cách giúp đỡ cho cô nhớ thật kỹ lời tôi nói nhất định phải đi gặp bà chín tàu nhất định phải nhớ kỹ lời của tôi tôi ngước nhìn bà ấy tôi hỏi ngay bà cúng là tôi đang mơ hay là thật đây bà cúng vỗ vỗ lên tay của tôi sau đó dịu giọng nói thật hay mơ gì cũng được tôi chỉ muốn giúp cho cô mạng của cô nhất định phải giữ lại cô nhất định phải sống Tộc của cô không còn nhiều người còn sống đâu. Nhớ kỹ lời của tôi. Đừng quên. Phải đi tìm bà Chín tàu, Phải đi tìm bà ấy. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy rất sớm. Giấc mơ đêm qua tôi còn nhớ như in. Không quên được bất kỳ chi tiết nào. Dì Tư thấy tôi dậy sớm hơn thường ngày. Dì ấy cứ cười và trêu tôi suốt. Sao thế? Ngủ không được à? Con dậy sớm mà dì Tư còn ghẹo con À mà dì ơi Lát dì cho con về Nhà con thăm cha con một tí nhá Mày về thăm cha mày á Dạ vâng à Vụ của mợ diệp không? không biết là ai nói với cha con Mà cha con buồn Con định về nói chuyện an ủi Để cha con lo như thế Rồi sinh bệnh à Ừ cũng được Mà mày đi thì về sớm Phụ công chuyện Chứ mày đi cả ngày là tao bị chửi đấy dạ vâng con biết rồi tôi xin phép dì Tư về nhà thăm cha sẵn dịp đó ghé qua nhà bà cúng xem thực hư chuyện giấc mơ tối hôm qua là như thế nào tôi đi tới nhà bà cúng cửa rào ở trước chỉ đóng không khóa tôi bước vào đi tới trước cửa nhà tôi nhìn thấy chậu phát tài giống như lời bà cúng nói trong giấc mơ Tôi đi tới gần kiểm tra, thì rõ ràng có một chùm bốn chìa khóa đang giấu ở đây. Cầm chìa khóa trên tay, tôi nhanh chóng mở được cửa, lại nhanh chóng mở cái khóa tủ ở bên bàn thờ. Tới khi cầm được cái hộp gỗ trên tay, tim của tôi mới đập thình thịch vì sợ. Hóa ra lời bà cũng nói là thật, lời bà ấy muốn chỉ dẫn cho tôi là một câu chuyện gì đó, chứ không phải là tôi mơ tầm bậy tầm bạ cất đồng xu vàng vào trong túi áo. Tôi giúp bà cúng thắp nhang cho bàn thờ trong nhà, sau đó nhẹ nhàng khóa cửa lại. Tôi để chùm chìa khóa y nguyên chỗ cũ. Bước ra khỏi nhà bà cúng, lòng tôi cứ nao nao, không rõ là vui hay buồn, là sợ hãi hay là phấn khích. Lúc sáng tỉnh dậy, tôi cứ nửa tin nửa ngờ, nếu không phải vì tôi tò mò quá mức, thì tôi đã không liều mạng đi tới nhà bà cúng rồi. Bởi tính tôi là chùm sợ ma, lại rất sợ những chuyện báo mộng như vậy. Biết là không có gì nguy hiểm. Nhưng gan thỏ của tôi không chịu được những chuyện có yếu tố tâm linh. Nhưng mà tôi không hiểu nhá. Tôi thật sự không hiểu là bản thân của tôi đang gặp phải rắc rối gì. Tại sao bà cúng lại giúp đỡ tôi? Một người không thân thích. Chưa hết, bà ấy còn nói rằng người tộc của tôi không còn nhiều. Nhưng... Mà tộc gì mới được chứ? Tôi nhớ tôi đâu phải là người của dòng tộc gì đâu. Tôi chỉ là con gái của một gia đình nông dân bình thường. Eo ơi, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Tôi cứ có cảm giác, tôi dần bị cuốn vào một câu chuyện rất là ly kỳ và huyền bí. Tôi ở trên cồn, có hỏi qua vài người về bà Chín Tàu, nhưng đa số đều không có ai biết. Có một người biết. Nhưng lại không biết nhà bà ấy ở đâu, họ chỉ biết bà Chín Tàu sống ở bên đất liền, chứ không phải sống ở trên cồn này. Biết được sự thật có người tên Chín Tàu là tốt lắm rồi. Tôi liền cầm theo đồng xu vàng, sau đó chờ phà sang sông, về lại đất liền. Vào đất liền, tôi ra chợ hỏi về bà Chín Tàu. Vẫn là có người biết, có người không. Mai sau tôi gặp được một ông chú lớn tuổi. Ông ấy hình như đã gặp qua bà Chín Tàu, nên chỉ dẫn cho tôi rất nhiệt tình. Cô đi tìm cô Chín Tàu à? Ai, tôi chỉ nhà cho cô, nhưng lại không biết có duyên gặp được cô Chín không? Dạ, chú ơi, chú chỉ cho con với. Con đi tìm cô Chín thử coi, con có duyên với cô Chín không ạ? Có chuyện gì quan trọng lắm sao cô gái? Nhà cô có người gặp nạn à? Dạ vâng. Nhà con có người gặp nạn gấp lắm ạ. Chú chỉ nhà, giúp cho con với. Sau khi nghe xong, ông chú liền sốt sắng chỉ nhà bà Chín Tàu tận tình cho tôi. Ông ấy còn không quên dặn dò tôi đi sớm, bởi vì có thể không gặp được bà. Bà Chín Tàu đi suốt, hiếm khi ở nhà lắm. Sau khi biết được địa chỉ nhà, tôi bắt xe ôm chạy đúng đến địa chỉ mà ông chú chỉ cho tôi. Địa chỉ nhà bà Chín Tàu nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Tôi với anh xe ôm tìm hơn một tiếng đồng hồ mới thấy Đến nơi hỏi thăm hàng xóm Tôi mới dám chắc đó chính là nhà của bà Chín Một căn nhà cấp 4 vách tường Nằm khuất sau những tán cây cổ thủ to lớn Tôi dặn anh xe ôm là đợi tôi ở ngoài này Tôi bước vào bên trong Ngó sơ qua thì thấy nhà đóng cửa Không biết bà Chín có ở bên trong hay không Thấy không có ổ khóa ngoài Tôi hy vọng là bà ấy đang ở trong nhà Gõ cửa hai ba cái, tôi định cất tiếng gọi thử để xem bà Chín có nhà hay không. Ấy mà chưa kịp gọi, thì đằng sau đã có người vỗ vai tôi, giọng nói trầm khàn. Bà cúng, bảo cô tới đây có phải không? Tôi giật mình quay người lại, trước mặt tôi là một người phụ nữ tầm 50 tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt khắc khổ, da đen nhẻm. Mắt trái giống như bị hồng không nhìn được nhưng đôi mắt phải lại vô cùng sắc lạnh. Bà ấy nhìn chầm chầm vào tôi, giọng nghiêm nghị Có phải bà Cúng bảo cô tới đây không? Đợi bà ấy hỏi lần thứ hai, tôi mới sực nhớ sau đó trả lời ngay. Dạ vâng, con tên là Mùa, bà Cúng gọi con tới đây gặp bà. Bà chín tàu gật đầu, tay mở cửa cho tôi bước vào trong. Trong nhà bà Chín bài trí Chí rất đơn giản, ngoài ban thờ tự vô cùng đầy đủ và hùng vĩ ra thì cũng chẳng còn gì khác, ngoài trừ thêm cái giá võng không có giá trị. Tôi bước vào trong nhà, bà Chín nói với tôi. Ngồi xuống chờ tôi một lát, tôi đi vào trong lấy đồ. Tôi gật đầu ngồi xuống nền gạch, đợi khoảng mấy phút sau thì bà ấy bước ra, trên tay cầm theo một hộp to to, không biết trong đó đựng cái gì. Bà Cúng, có đưa cái gì cho cô không? Tôi gật đầu, sau đó lấy ra một đồng xu bằng vàng đưa cho bà Chín. Thật ra con không hiểu chuyện gì hết, tối qua con nằm mơ, trong mơ bà Cúng bảo con tới đây gặp bà. Bà Chín tàu nhận lấy đồng xu bằng vàng từ tay tôi, bà ấy xoa xoa hai mặt của đồng xu trỏng mắt đảo quanh, một bên phải thì híp lại, giọng khàn khàn, cứ như lang trách móc. Ai, cái bà này, cứ lo chuyện bao đồng. Nào, đưa tay trái đây cho tôi. Tôi xòe tay trái ra trong tò mò, chưa kịp hỏi ra có chuyện gì, thì bà Chín nhanh tay lấy kim chích máu giữa lòng bàn tay của tôi. Có chút đau, theo phản xạ tôi liền giật tay lại. Bà Chín cất giọng Quay người lại đằng sau. Vén cái áo lên. Vén áo ạ? Ừm. Vẹn kè lên. Cô cứ yên tâm đi. Tôi không rảnh để làm mấy chuyện tào lao như cô nghĩ. Không phải là bà cúng nhờ. Tôi cũng không rảnh đâu mà lo chuyện bao đồng. Nói dứt câu, bà liền đứng dậy đi thắp nhang. hương nhang trầm tỏa ra khắp nhà. Mặc dù tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn cố gắng làm theo những gì bà ấy nói. Cũng không hiểu tại sao. Tôi tự dưng lại thấy tin tưởng bà chín tàu này. Có một loại tin tưởng rất đặc biệt. Bà chín tàu ngồi xuống sau lưng của tôi. Bà ấy làm những gì mà tôi không biết. Tôi chỉ ngửi thấy mùi nhang bốc lên từ sau lưng, hòa thêm mùi tanh tanh của máu. Lát sau giữa sóng lưng của tôi cảm thấy tê tê nhói nhói. Hai bên tay của tôi đột nhiên nổi lên những đường chỉ máu đò rực. Giống y như lần bà cúng chích máu nghiệp trinh. Đường chỉ máu nằm sau lớp da thịt. Nó hiện rõ một một Không có cách nào ẩn đi được Không chỉ hiện ở tay Mà còn ở cổ Ở ngực, ở bụng Sau đó dọc xuống hai bàn chân Không chỗ nào là không hiện đường chỉ máu Tôi nhìn thấy đường chỉ máu Chẳng chịt giống như rễ cây Đang hiện lên khắp người mình Tôi như phát hoảng Vội vàng kêu lên Bà Chín Con bị làm sao thế này Bà Chín tàu giữ chặt lấy vai của tôi Bà ấy không trả lời Tôi chỉ nghe được tiếng lý nhí giống như là đang đọc bùa chú gì đó. Nghe mãi, nghe mãi không nghe rõ được bà ấy đang đọc cái gì. Ban đầu là sự oảng loạn lát sau lại cảm thấy ủi oài và mệt mỏi khó chịu vô cùng. Những đường chỉ máu càng lúc càng đỏ đỏ như muốn phát sáng ra bên ngoài. Hai mắt của tôi nhìn trầm chằm về phía trước cảm nhận rõ ràng được máu của tôi đang chạy rào rực khắp cơ thể. Có một chút nhột nhột, lại có một chút tê dại, nhói nhói khó tả. Vài phút sau, toàn bộ đường chỉ máu từ từ ẩn đi, trả lại da thịt bình thường cho tôi. Cả người tôi cũng giống như mất sức mà sụi xuống, miệng thở hắt ra một hơi. Người ngã về phía sau. Bà chín tàu lúc này mới đỡ lấy tôi, rồi vén áo tôi xuống. Tôi nghe bà ấy hỏi một câu. Vết bớt sau lưng của cô. Có từ khi nào? Dạ thưa bà, có từ bé. Từ bé sao? Dạ vâng. Lấy được một chút sức lực, tôi liền quay lại hỏi ngay. Bà Chín ơi, con bị làm sao thế ạ? Tại sao tay chân của con lại thành ra như thế này? Con... Bà Chín đào mắt nhìn tôi, vẻ kinh ngạc. Cô không biết sao? Người cô có phong ấn. Mà cô không biết à? Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Phong ấn ạ Sao lại có phong ấn ạ? Con... Cô thật sự không biết gì sao? Lý do bà cũng gọi cô tới đây tìm tôi. Cô không biết sao? Con không biết. Con thực sự không biết. Bà cũng chỉ về báo mộng cho con. Bà ấy gọi con tới đây gặp bà. Còn phong ấn... Con đâu biết phong ấn gì đâu ạ Mà Đó giờ đâu có ai Nói con có phong ấn gì đâu bà Nói như vậy Cô không hề biết gì Về thân thế của cô Cả việc phong ấn Cả lý do bà cũng gọi cô tới đây Có đúng không Dạ Thưa bà Bà Chín mở hộp gỗ Lấy trong đó ra một sợi dây chuyền Sau đó bà đeo vào cổ cho tôi Bắt đầu dặn dò Sợi dây chuyền này Phải đeo vào Không được tháo ra Trước khi bà cúng về gặp cô Còn nữa Vết bớt sau lưng cô Nhất định không để cho ai được nhìn thấy Đặc biệt là thầy Pháp Thần phận của cô không giống như người thường Lơ là có thể mất mạng Và không bao giờ đầu thai chuyển kiếp được Dòng tộc của cô ẩn tích đã lâu Đặc biệt là không bao giờ di chuyển cho con gái Nhưng tôi không hiểu tại sao cô lại có Long Mạch trong người. Long Mạch? Người con có Long Mạch à Đúng, Long Mạch, người của Long Tộc. Cô chính là truyền nhân của Long Tộc. Bà Chín, bà có nhầm không ạ? Tại sao tôi lại là truyền nhân của Long Tộc được chứ? Không thể nào, chắc chắn là có nhầm lẫn gì ở đây. Vết bớt sau lưng của cô chính là dấu ấn của việc phong ấn long mạch trong người cô. Nếu cô không bị phong ấn thì chỉ cần kim tiêm chạm vào người cô long mạch sẽ hiện ra y như khi nãy. Tôi hỏi này bà mẹ của cô là người như thế nào? Bà mẹ của con là nông dân từ nhỏ tới giờ con chưa từng nghe cha hay mẹ con nhắc gì tới chuyện long mạch hay là long tộc gì hết mà con không nghĩ rằng cha mẹ con biết gì về chuyện này? Nhà con nghèo lắm. Nội ngoại chết hết cả rồi. Người long tộc, ai mà nghèo như nhà con chứ? Tôi không biết vì sao cô lại có long mạch trong người. Còn về long tộc, tôi không dành để giải thích cho cô nghe mọi chuyện. Cô cứ đợi bà cúng về, rồi bà ấy nói cho cô nghe. Nhưng mà tôi dám chắc, trong người của cô có long mạch. Đó là sự thật. Cô phải nên đề phòng cẩn thận những kẻ gian ác sao bọn họ lại muốn hại người của long tộc hả bà cô có từng nghe tới long mạch của đất hay chưa nếu đã từng nghe thì long mạch của người cũng giống như vậy long tộc là bộ tộc hiếm hoi và duy nhất trên đời này có long mạch và huyết long trong người xét về mặt y học máu của cô chỉ là một trong các nhóm máu cơ bản của con người nhưng nếu như xét về mặt huyền bí thì máu của cô vô cùng đặc biệt một mảnh đất dù có xấu tới đâu nhưng nếu muốn biến nó thành đất tốt thì cứ việc chôn sống một người có lòng mạch trong người tôi đảm bảo với cô dù là hàng trăm năm về sau mảnh đất đó vẫn là nơi đẻ ra tiền trăm tiền tỷ cô hiểu chưa dừng một lát bà ấy lại nói tiếp Tôi không phải là người hiểu chuyện sâu về Long Tộc, những thứ tôi biết chỉ là học lòm của người khác thôi. Cuộc đời của tôi cho tới bây giờ, phải nói là rất may mắn mới gặp được một người của Long Tộc. Nếu không bị phong ấn, thì máu của cô có thể dùng để cứu người. Lòng mạch trên người cô đặt ở đâu, vùng đất đó sẽ là nơi trù phú bậc nhất. Cô gái này, kể từ nay về sau phải cẩn thận người có mắt pháp nhìn vào sẽ biết cô là ai mà là người có mắt Pháp nếu là phe hắc đạo, kẻ đó sẽ không bao giờ bỏ qua báu vật chân quý như cô đâu tôi nghe xong chỉ biết gật đầu trong lòng cũng tự giác cân nhắc mức độ nặng nhẹ của sự việc hòa ra tôi là người của long tộc trong người tôi có máu rồng chuyện kinh thiên động địa như vậy không lẽ cha mẹ tôi không biết sao Chợt nhớ đến một câu chuyện Tôi liền hỏi ngay Bà Chín Bà nói vết bớt sau lưng của con Là dấu ấn của phong ấn à Phong ấn từ bao lâu Thì tôi không biết Nhưng theo tôi đoán Chắc là từ lúc cô sinh ra tới giờ Có phải gần đây Cô từng bị tai nạn Và đập phía sau lưng Có phải không Dạ vâng Hơn một năm trước Con bị ngã từ trên cao xuống Lưng con đập xuống đất Nhưng con không bị làm sao chỉ bị chảy xước một đường ở lưng thôi ạ chỗ vết bớt của cô có một vết sẹo cắt ngang chính vết sẹo đó đã làm mất phong ấn trên người cô cũng may là bà cũng phát hiện ra kịp thời bãi dặn dò tôi phong ấn lòng mạch trong người cô lại nhưng có chuyện này tôi cần phải nói cho cô biết dạ có chuyện gì thưa bà sức lực của tôi không đủ mạnh phong ấn tôi làm trên người cô chỉ là tạm thời thôi Cô cần gặp một người có đạo hạnh cao hơn tôi Để giúp cô phòng ấn vĩnh viễn Chỉ khi nào long mạch trên người của cô ẩn đi Tính mạng của cô mới không bị đe dọa Cho nên trong thời gian này Cô nên cẩn thận một chút Dù biết không phải ai cũng biết về long tộc Nhưng mà đề phòng vẫn hơn Cô hiểu chứ? Dạ vâng Con hiểu rồi Con hiểu rồi à Rời khỏi nhà của bà Chín Tôi đi xe ôm về lại nhà của mình sẵn tiện ghé ngang chợ mua chút trái cây hoa quả về để cốm cho mẹ. Về tới nhà thấy cha không có nhà tôi xoắn tay áo vào dọn dẹp nhà cửa sau đó nấu cơm nước đợi sẵn. Cha tôi bữa nay chắc đã đi ruộng tầm này chuẩn bị vào mùa rồi. Trong lúc ngồi chờ cha về tôi lại suy ngẫm những lời bà chín tàu nói với tôi. Đúng là không biết trước được chuyện gì Tôi cứ tưởng rằng tôi chỉ là một người bình thường. Ai dè giờ lại là người khác thường. Mà Long tộc ư, từ nhỏ tới giờ tôi chưa từng có khái niệm gì về bộ tộc này. Cũng chưa từng nghe ai nói đến chuyện này. Cả cha cả mẹ tôi cũng chưa từng nhắc tới chuyện này với tôi. Hay là họ xấu tôi? Chắc là như vậy rồi. Chắc chắn chỉ có thể là họ đang xấu tôi cha tôi lúc này đi từ đầu ngõ về đã nhìn thấy con gái ngồi chờ trên vai ông đang vác cuốc chân dính đầy bồn sình nhưng mà khuôn miệng lại cười rất tươi ái chà con gái về thăm cha đấy à cha mới về cha rửa tay rửa chân rồi vào ăn cơm ạ ừ đợi cha một tí cha tôi bước vào nhà trước tiên là thắp nhang cho mẹ ông thủ thì với bà là mới đi ruộng về Bữa này có con gái về thăm Thấy cha tình cảm với mẹ như vậy Tôi tự dưng thấy mồi lòng Đúng là cuộc đời của mẹ tôi được gặp cha tôi Là một điều hạnh phúc và đúng đắn Bữa này tại sao lại về thăm cha thế? Bà Hằng cho nghỉ à? Dạ không có Con nhớ cha Nên con về thăm cha à? Thôi ăn cơm đi con Hai cha con tôi vừa ăn cơm Vừa kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất Gần cuối bữa cơm Đợi cha tôi ăn gần xong Tôi mới lên tiếng hỏi Cha ơi Cha với mẹ Có giấu con cái gì không ạ Giấu cái gì hả con gái Cha có giấu gì con đâu Có thật không ạ Mày hỏi cái gì mà lạ thế mùa Từ đó tới giờ Cha mẹ có giấu gì mày đâu Mày nghe ai nói cái gì linh tinh Rồi chạy về đây hỏi cha à? nhìn về mặt chân thật trên mặt của ông, tôi không nghĩ là ông giấu tôi chuyện long tộc. Cha tôi từ đó tới giờ không biết nói dối. Mỗi lần nói dối là mắt của ông cứ chớp liên hồi. Thấy tôi im lặng không trả lời, ông lại trao mày lo lắng. Sao thế mùa? Có chuyện gì? Mày tự dưng hỏi thế, lại làm cho cha sợ. Dạ không có gì, con hỏi đùa ấy. Con cứ tưởng cha giấu con chuyện gì không nói cho con biết. Ví dụ như nhà mình siêu giàu hay là nhà mình giả dạng người nghèo này. Chứ... Con thấy nhà mình nghèo quá trời quá đất luôn. Mổ tổ cha nhà mày, làm cha mày hết hồn. Bữa nay bày đặt, dỡn đùa với cha. Coi chừng, tao đánh đòn bây giờ. Tại con coi ở trên phim, ấy, hay có mấy cái vụ này lắm. Gì mà cha làm chủ tịch này, sau đó giả bộ nghèo khổ, cho con cái không bị hư hỏng. Còn con nghĩ nhà mình là bộ tộc gì đấy Chán thế cha mày Tộc cái gì mà tộc Cái bang à Bậy có thể là long tộc này Hay là rắn tộc này Rùa tộc cái gì đó Chứ còn cái bang Nghe cái tên là thấy nghèo rồi Long tộc cái đầu mày Coi phim kiếm hiệp nhiều quá Bây giờ mày khùng hả con Ở đó dâu long tộc Long tộc là rồng ấy à Có mà cha trên đời này có long tộc thật đấy Tại vì cha không biết thôi Cái gì chứ tộc tiếc gì đấy Tao bó tay Suốt ngày cắm cổ làm ruộng Biết cái gì mà chuyện này chuyện kia Vậy là cha không biết rồi Bữa nay mày rảnh quá Mày về đây Mày kể cho cha mày nghe Toàn những chuyện tào lao Bà Ở bên nhà bên kia Có cái gì muốn kể cho cha nghe không Tôi nhìn gương mặt của cha tôi lúc này Gương mặt của ông rất thật thà. Tôi tin chắc là ông không nói dối tôi. Nhưng nếu thật sự, không biết Long Tộc là gì, vậy thì sao đây? Chợt tôi quay lên nhìn bàn thờ của mẹ, tôi nhìn vào di ảnh của bà. Lòng tôi sinh ra bao nhiêu nỗi bâng khuâng khó nói. Trong người tôi có Long Mạch là sự thật, mà Long Mạch này chắc chắn chỉ có người của Long Tộc mới di truyền cho nhau. Nếu như cha tôi không biết gì về Long Tộc, vậy thì chỉ có thể là mẹ tôi nhưng mà nếu mẹ tôi là người của long tộc chả nhẽ cha tôi lại không biết mà cha tôi ông không nói dối tôi sống với ông từ bé tới lớn thói quen sở thích của ông tôi đều biết rõ vậy thì tại sao có chuyện gì khuất tất ở đây không vậy